Nữ Hoàng Ai Cập tập 36 Hoàng tử si tình Masa vừa nhóm lửa làm thức ăn vừa nói Dưới thung lũng này có một nguồn nước ngầm trong lành Bọn cướp núi thường hay đến lấy nước và nghỉ ngơi Nếu chúng phát hiện ra ta sẽ rất nguy hiểm Caron đáp tôi hiểu rồi Masa Masa đem thức ăn tới cho Caron Caron nói anh tốt bụng quá hết lòng giúp tôi không ngại nguy hiểm Tôi biết lấy gì đền ơn đây Masa đáp sao lạnh bà nói thế Tôi là một thần dân Ai Cập Còn lệnh bà là người đem ấm no hạnh phúc cho cả đất nước carol nói Kìa tôi đã bảo rồi Đừng gọi tôi là lệnh bà Nghe xa cách lắm Hồi mới đến Ai Cập tôi cũng chỉ là một nô lệ carol xúc động nói Anh hãy xử sự với tôi bình đẳng như bạn bè Masa nói Không ngờ Hoàng Phi Caron khiêm tốn thế Đúng là một nữ thần vĩ đại carol buồn rầu tự nói Mình chẳng phải là nữ thần Mà chỉ là một con bé tội nghiệp Masa nhìn Caron và nghĩ hình như cô ấy không vui carol lau nước mắt và nói này anh không phải là dân ai cập chính gốc masa đáp vâng ạ cha tôi là người nubia carol ngạc nhiên nubia thì ra anh là công dân ethiopia masa ngạc nhiên nói ethiopia tôi chưa hề nghe tên ấy carol khựng lại ừ nhỉ ethiopia là tên sau này còn thời cổ đại người ta dùng tên nubia bỗng những âm thanh vang lên gru gru carol lo lắng nói tiếng gì thế masa đáp dạ tiếng chó sói chu đấy ạ nghe vậy thì carol hoảng hốt chạy về phía masa masa nói hoàng phi đừng lo chó sói sợ lửa lắm carol toát mồ hôi nói eo ơi tôi sợ quá masa nói với carol hoàng phi đi cả ngày chắc mệt lắm rồi hãy cố ngủ đi để tôi canh bọn chó sói cho carol đáp cảm ơn masa chắc tôi cũng khó mà ngủ được carol nằm xuống và nghĩ Tiếng sói chu làm mình nhớ một lần đi cùng ai đó qua ngang một vùng sa mạc. Đó là lúc Caron cùng Men Phui Sư ở sa mạc tự thần. Men Phui Sư đã treo chọc Caron: "Vùng núi này nhiều chó sói lắm đấy, sợ không?" Lúc đó, Caron nghe vậy thì hốt hoảng, chó sói ư và vội vàng quay lại ôm chặt lấy Men Phui Sư. Lúc đó, Men Phui Sư đã vô cùng hạnh phúc, cười và nói: "Không chỉ có chó sói mà còn có sư tử beo nữa ha ha ha." Caron rơi nước mắt. Men Phui Sư Phải rồi đó là khi sư đón mình từ Babylon trở về Ngang qua một khu đồi núi Kỷ niệm mới hôm nào Nay đã trở nên quá xa vời sư ta đang chạy trốn chàng. Và Caron khóc nức nở Masa nhìn thấy thì thầm nói Cô ấy khóc kìa Tội nghiệp quá Sắc mặt tái xanh Hơi thở nặng nhọc Mình lo quá Sợ cô ấy kiệt sức Lời thiên hạ đồn chẳng sai Hoàng phi Caron hiền lành khiêm tốn Lại vô cùng xinh đẹp nhưng tại sao cô ấy lại không chịu quay về hoàng cung lại bỏ trốn có uẩn khúc gì chăng sắc đẹp tính cách và sự thông minh của cô gái này đã khiến bao người đấy. hoàng tử izumin xứ hy tay to đã thầm tương tư cô gái hoàng đế angol sứ assyria muốn cưới cô gái để củng cố quyền lực hoàng đế ragasu sứ babylon muốn cướp cô gái để thôn tính ai cập masa quay sang nhìn carol và thương cảm có ai ngờ cô gái vàng nắm giữ vận mệnh ai cập lại đang chịu cực khổ thế này Masa nghe thấy tiếng võ ngựa thì lo lắng Trời, tiếng võ ngựa, khoảng 10 tên đang đến đây Masa vội vàng dập tắt lửa, phải tắt lửa ngay, có thể là bọn cướp Caron ngồi dậy, mệt mỏi hỏi, có chuyện gì vậy? Masa ra hiệu và nói, "Suỵt, khẽ thôi, có người đến đấy Caron hốt hoảng, họ là ai? Băng cướp núi chăng Masa nhìn ra phía ngoài và lo lắng nói Tôi không rõ, chúng có ít nhất 10 tên, có thể là cướp, cũng có thể là lính biên phòng Carol nói, cẩn thận đấy Masa, hay là ta rút lên núi? Masa nói, chờ đã, hy vọng họ chưa phát hiện ra ta. Masa quan sát và nói, có lẽ không phải cướp, đi đầu là một phụ nữ. Carol hốt hoảng nhận ra, ôi trời, nữ hoàng Aishisu. Carol sợ hãi và lo lắng nói, nếu bị phát hiện, mình chết mất, nấp đi Masa. Anh Masa, tôi lo quá. Masa nói, Hoàng Phi yên tâm, họ không thấy ta đâu, miễn là ta giữ im lặng. Khoảng cách từ chỗ sư tới chỗ Carol rất gần sư nói Có chắc cô ta đi được này không Một người đáp Dạ chắc chắn mà lệnh bà an tâm Một người khác đáp Chắc chắn con mồi sẽ mò đến đây nộp mạng Carol lo lắng toát mồ hôi Trời ơi không lẽ sư đến đây bắt mình Masa nhìn sư và nói Nữ hoàng sư đây ư sư nói Trinh sát cho biết con mồi đang ở đâu Một người đáp Dạ cô ta ở cách đây vài dặm Caron giữ im lặng và lo lắng Cầu trời không bị nhìn thấy Masa nhìn sư và nghĩ Thì ra đây chính là bà chị quá quách Của hoàng đế sư Bị em trai từ chối tình cảm Bà ta tức tối dồn mọi cấp thù vào hoàng phi Caron Masa nhìn Caron và nghĩ Phải bảo vệ Caron bằng mọi giá sư nói Các ngươi rõ rồi chứ Bắt sống không được cứ thẳng tay hạ thủ Quân lính đi theo nói Rõ Caron nghe vậy thì hốt hoảng sư chị ác quá Quân của sư ra lệnh, chuẩn bị dàn quân ra, mũ Kafura sắp đến đấy. Caron nghe vậy thì sửng sốt, Kafura, nữ hoàng xứ Libya sắp đến đây. Hiểu rồi, thì ra sư đang phục kích cô gái mà sư đã chọn, nhưng tại sao Kafura đi qua vùng này chứ? Lúc nãy ở làng trài, mình nghe nói quân Ai Cập đã thắng lớn, sư đang dưỡng quân ở thung lũng Anba. Caron quay sang Masa và nói, Này Masa, thung lũng Anba có gần đây không? Masa đáp, Dạ, ở cách đây không xa Người vùng đó thường đến đây lấy nước về dùng Một người nói với sư Lệnh bà nên tránh mặt vào bụi cây đằng kia Masa nói Lại có tiếng vó ngựa Caron hốt hoảng, Cafura chăng Người hầu nói với sư Thưa lệnh bà, con mồi đã xuất hiện Vậy là trinh sát đưa tin đúng sư nói, nấp đi Cafura và đoàn tùy tùng đã xuất hiện Cafura nói, đến nguồn nước rồi Dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi đi Người hầu thân cận nói với Ca Phu Ra Thần vẫn không hiểu tại sao lệnh bà không chờ hoàng thượng Ca Phu Ra đã xuống ngựa và nói À ta muốn dành cho Men Phu Sư một sự ngạc nhiên thú vị Nửa giờ nữa quân Ai Cập sẽ nhổ trại hồi cung Chắc chắn Men Phu Sư sẽ cho quân ghé chỗ này nghỉ ngơi lấy thêm nước uống Vì vậy ta xuất phát sớm để có mặt trước tại nơi này Kịp ngay đón Men Phu Sư chắc chắn chàng sẽ rất cảm động Người hầu đáp ra là vậy Ca nghe vậy thì bà Hoàng sững sốt Kafura ra trận cùng sư ư sư nhìn Kafura và nói Con bé đó là Kafura à Karol đau lòng suy sụp Trời ơi họ thật là gắn bó Tùy tùng của Kafura nói Nước mát hóa lại rất trong sư nhìn Kafura và nói Hừ, nhan sắc cô ta cũng bình thường Thế mà mồi chài được em trai ta Thì lạ thật sư nói với quân lính Các người đã sẵn sàng chưa Quân lính đáp Bấm lệnh bà hãy tin chúng thần a sư tức giận và lạnh lùng nói nó phải chết ta căm thù tất cả những cô gái vây quanh men phui sư Ka phu ra vui vẻ và đắc ý nói các ngươi hãy múc một bình nước trong để ta dâng cho hoàng thượng nhé người hầu đáp tuân lệnh masa nghe thấy âm thanh và nói ủa lại có một đoàn người ngựa nữa họ đông đến hàng nghìn carol ngạc nhiên sao masa dùng tay lắng nghe và nói có lẽ là đại quân ai cập tiếng vó ngựa còn cách đây vài dặm carol nghe vậy thì bàng hoàng Đại quân Ai Cập ư, vậy là Memphis sắp đi qua đây. Kafura đang chờ anh ta. Ashishu cũng nghe thấy tiếng vó ngựa. Khỉ thật, có tiếng vó ngựa, vậy là đại quân Ai Cập sắp đến. Ashishu tức giận và gấp gáp nói, chúng ta phải hành động thật nhanh mới kịp. Đội cung thủ, hãy ra tay, ta muốn lấy mạng con bé Libya đó. Quân lính Đáp, dạ rõ, rõ. Quân của Ashishu dương cung lên, chuẩn bị bắn, cố nhắm cho chúng đích, lệnh bà sẽ trọng thưởng. Tùy tùng của Kafura la lên, Báo động, có người lạ phục kích trên bờ Mũi tên lao về phía ra Người hầu la lên Ôi, nằm xuống lạnh ba ơi ra vội vàng né tránh Những mũi tên làm ra bị thương Phập Karol hốt hoảng Ôi, ra trúng tên rồi Masa lo lắng nói "Suỵt, Hoàng Phi ngồi im, đừng gây tiếng động Karol lo lắng nói Nhưng cô ta chết mất Asisu bàng hoàng sửng sốt Hừ, tiếng vó ngựa rất gần A sư nói với đám lính Đồ ăn hại Cô ta mới chỉ bị thương, chưa chết đâu Quân lính nói với sư Thưa lệnh bà, quân Ai Cập đã đến gần Phải trốn khỏi đây thôi Trong khi đó, Kafura la lên Á, đau quá sư vô cùng tức tối Nhưng đành phải bỏ đi, tức thật Quân lính lo lắng nói với sư Lệnh bà ơi, đi mau, ở đây nguy hiểm lắm Tâm trạng Karol rối bời Họ đã đến sư sắp đến đây Con người mà ta đang muốn chạy trốn Làm thế nào bây giờ? Người hầu của Kafura la lên: "Chúng chạy kìa, đuổi theo mau." Tùy tùng của Kafura nói: chết rồi." Người hầu nhìn Kafura và nói: "Cũng may là vết thương không đến nỗi nào." Kafura la lên: "Ối, ta chết mất." Carol nhìn Kafura và cảm thấy nhẹ nhõm: "Phù, may quá, cô ta không sao." Người hầu nói với Kafura: "Lệnh bà hãy cố chịu đựng, quân ta đến rồi ạ." Kafura nói: "Hu hu, đau quá, đau quá." Carol lắng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Men sư sắp đến rồi. Caro nhìn Kafura và nghĩ: Xin lỗi Kafura, tôi có thể chăm sóc vết thương cho cô, nhưng tình hình không cho phép. Hoàng đế Men sư sắp đến đây, tôi không muốn hai người mất vui. Đoàn quân của Men sư đã đến. Tùy Tùng của Kafura hô lên: Thánh thượng Giá Lâm Vạn Tuế. Men sư hiên ngang oai phong trên lưng ngựa. Nhìn thấy Tùy Tùng của Kafura, Men sư ngạc nhiên hỏi: Ủa, ngươi là Tùy Tùng của nữ hoàng Kafura, sao lại ở đây? tùy tùng của Kafura đáp chuyện còn dài lắm xin hoàng thượng hãy cứu lệnh bà Carol nhìn Men sư thì rơi nước mắt chàng kia rồi con người mà ta từng yêu thương kính trọng tình yêu thương đó vẫn còn nhưng sự kính trọng thì đã mất Men sư xuống ngựa và sửng sốt nói sao nữ hoàng Kafura bị thương à Men Phu sư nghĩ phiền quá nhỉ cô ấy là người nước ngoài lại là quốc khách của ta Kafura nhìn thấy Men sư thì vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Men sư ca nhìn thấy cảnh đó thì bàng hoàng sửng sốt không nói nên lời ca ôm chặt cổ men sư và nói hoàng đế men sư may quá chàng đã kịp đến cứu em chỉ cần trễ vài phút là đời em đây tiêu rồi men sư bất ngờ sửng sốt ơ kìa unasu miniê -e và toàn bộ quân lính ai cập bất ngờ hoảng hốt trước cảnh đó ca ra vẫn ôm chặt lấy men sư và nói hu hu em yêu chàng quá men sư bất ngờ toát mồ hôi nói ơ kìa nữ hoàng đừng làm thế Caron thấy cảnh đó đau lòng suy sụp không đứng nổi nữa Xem họ tình tứ hạnh phúc quá Caron gục xuống Masa vội vàng chạy tới Ơ kìa Hoàng Phi ơi cô làm sao thế Caron nói tôi khó thở quá Người hầu của ka nói Tâu Hoàng thượng lệnh bà mất máu nhiều quá Xin hãy hồi cung ngay memphu sư ra lệnh lên đường ngay Masa nói với Caron Đừng lo họ đi hết rồi Caron đau đớn gào khóc Mình đã thấy tận mắt Họ lo lắng cho nhau biết chừng nào, còn mình thì sao, chỉ là kẻ thứ ba ngoài cuộc. Carol vô cùng đau đớn khóc, vui sư ơi, chàng có biết là em đang mang trong người đứa con của chàng. Tiếng khóc tức tưởi của Hoàng phi Carol tan nhòa vào bóng đêm, nỗi buồn đau cùng cực như bóp nghẹn trái tim bé bỏng của nàng. Tiếng khóc ấy không bay được đến tai Hoàng đế vui sư, bởi khoảng cách quá xa cũng như tiếng vó ngựa dồn dập đã át đi mọi âm thanh khác. thế nhưng từ sâu thẳm trái tim của vị vua trẻ bỗng tràn dâng một cảm xúc lạ lùng men sư ngoái nhìn lại và nghĩ thật kỳ lạ tại sao ta có cảm giác carol hiện diện quanh đây ánh mắt nàng đang dõi theo từng bước chân ta caro say đắm ngắm nhìn men sư ôi men sư của ta carol khóc cả nước mắt rồi nói với Masa. Masa, ta đi tiếp lên núi musa Masa lo lắng nhưng cô còn yếu lắm carol nói không tôi khỏe rồi sa đáp, xin tuân lệnh, đi nào Một nhóm người lạ nhận được một chiếc bông tai Một người nói, nhìn xem tôi nhận được thứ gì nè Những người khác nói, ồ đây là vật đeo tai bằng vàng, phụ nữ Ai Cập nhà quyền thế thường dùng Người kia đáp, có lẽ một phu nhân Ai Cập vừa đi qua đây Chúng ta gặp may rồi, đây có thể là của cô gái sông Nin làm rơi trên đường chạy trốn quan quân Ai Cập Ta đã đi đúng đường, đuổi theo mau lên, đừng để mất dấu nhé, rõ trên đường lên núi masa nói với carol thư hoàng phi núi musa đã ở trước mặt chúng ta carol xuống lạc đà đứng ngắm nhìn ngọn núi và nói đây sẽ là nơi trú ẩn lý tưởng ở đây ta sẽ không còn nghe nói về men phui sư nữa masa nói với carol đợi tôi một lát masa chạy đi một lúc và quay lại nói may quá thưa lệnh bà tôi đã tìm thấy nhà người quen trong làng này carol nói masa đừng gọi tôi là lệnh bà có được không lúc đó tại trại quân của hoàng tử izumin biên giới lebanon quân tai to báo Bấm, có thư của nhóm trinh sát izumin nói đưa đây izumin đọc thư và sững sốt sao cô gái sông nin đã bí mật bỏ làng trài tìm đường lên núi musa rồi ư izumin nghĩ vùng núi musa nổi tiếng hiểm trở hoang vu cô gái bỏ lên đó làm gì nhỉ không lẽ nàng vẫn còn căm hận men sư muốn đi thật xa khuất mắt triều đình ai cập quân tay to báo Trinh sát của ta đã đến tận làng trài đó hỏi thăm và được biết cô gái đã bỏ đi trước khi dân làng kịp báo tin cho triều đình TB. Cùng đi với cô gái có một thanh niên người làng tên là Masa. Có lẽ cô ta nhờ người này dẫn đường lên núi Musa. Izumin nói, hy vọng chỉ có chúng ta biết cô gái đang ở đâu. Quân Hite To đáp, vâng, trinh sát của ta biết nơi ở của cô gái là nhờ may mắn tìm được một số chứng cớ dọc đường. Izumin vui mừng, hừm, tốt lắm. Izumin rạng rỡ ra lệnh Tất cả nhổ chạy Bọc theo đường tắt lên núi Musa ngay Chú ý đừng gây ồn ào trong lúc di chuyển Ta muốn giữ bí mật tuyệt đối cuộc truy tìm Carol cô gái của ta Ta muốn đến ngay nơi ấy để gặp mặt nàng Người con gái tài năng, xinh đẹp Đã đem đến cho ta bao bất ngờ, niềm vui và cả bất hạnh Không lúc nào ta không nghĩ đến nàng Một mặt ta thù ghét nàng Nhưng mặt khác lại yêu vô cùng nhân cách đức độ của con người ấy Izumin nói Từ đây đến chân núi Musa khá xa đi thật nhanh cũng phải mất vài ngày là ít vì thế ta rất lo bọn gián điệp các nước mò ra địa điểm để chắc ăn hãy viết thư cho trinh sát của ta sai họ khóa chặt con đường vào làng cấm tiệt những người lạ mò đến moi móc tin tức cố giữ cho đến khi quân ta đến nơi quân hitai to đáp rõ quân tay to nói với izumin xin hoàng tử hết sức cẩn thận chiến tranh giữa babylon và ai cập vừa mới kết thúc các nơi còn nhan nhản bọn gián điệp và bọn ám sát izumin nói biết rồi nói mãi ta có cách đến núi Musa thật nhanh mà bọn gián điệp các nước không ngờ đến. Chúng ta không đi qua biển chết mà vòng qua sa mạc Arabia đến Edom là thấy núi Musa. Đó là lối đi ngắn nhất an toàn nhất. Iviminho, khẩn trương lên các anh em, quân Hy Tai to đáp rõ. Tại ngôi làng ở núi Musa, mọi người thu hoạch nho và vui vẻ nói, năm nay nho được mùa đấy. Ừ, loại nho này làm rượu vang là ngon lắm. Một người quay sang nói với Masa, Này Masa cho tớ hỏi Cô gái xinh đẹp đang ở nhà cậu là ai thế Một người khác nói Tôi chưa từng thấy ai đẹp như cô ấy Masa nói À đấy là cô em họ tớ Là người nước ngoài Do bị ốm nên đến đây tỉnh dưỡng một thời gian Cô ấy không muốn bị quấy rầy Mọi người giữ kín hộ Người thanh niên nói Chưa biết cô ấy ốm đau thế nào Nhưng bọn con trai làng nay đã ốm tương tư cả rồi Người phụ nữ nói Ừ không hiểu sao trên đời lại có người đẹp thế tôi là con gái mà còn mê nữa là một người nói này lo làm việc đi chuyện người ta đẹp xấu đừng có xen vào một cô gái tới và gọi carol chị gì ơi cô gái bước vào nhà và nói với carol anh masa nhờ tôi mua trứng chị cất giùm xuống bếp nhé carol đáp vâng cảm ơn cô carol nhận rộ trứng và nói với cô gái làng này yên tĩnh thanh bình quá chắc người vùng xuôi rất ít ghé qua nhỉ cô gái đáp à cũng có đấy Hàng năm đôi ba lần các lái buôn từ Hạ Ai Cập lạnh lội đến đây lấy rượu vang của chúng tôi. Cô gái vừa kéo sợi vừa nói tiếp, chắc họ cũng sắp đến đấy. carol nhìn cô gái kéo sợi thì ngạc nhiên trầm trồ. Ồ, cô kéo sợi giỏi quá. carol cũng kéo sợi thử và nói, để tôi làm giúp một tay, làm thế này, đúng không ạ? Và carol làm rối tung lên rồi hốt hoảng, ối. Cô gái quay lại nhìn và sửng sốt, Ơ kìa, rối hết rồi. Cô gái cầm mớ tơ và nói, Hỏng cả mớ tơ sợi này rồi, phí quá Hôm qua chị cũng đòi nướng bánh giúp tôi Để bánh cháy đen thui Carol ngại ngùng, ơ xin lỗi Cô gái nói tiếp Hôm kia nhờ làm cá thì để cá sống mất Carol nhớ lúc đó Thấy con cá thì hốt hoảng Eo ơi con cá còn sống Cô gái nói tiếp Nhờ chị nấu giúp nồi canh Cũng hỏng nốt phải đem đổ Chị đúng là chả làm cái gì nên hồn Carol ngại ngùng nói Vâng tôi biết mình hậu đậu nhờ cô chỉ vẽ thêm cho chứ tôi không muốn ngồi không cô gái nói anh Masa có vẻ nể sợ chị đấy thậm chí hôm qua anh ấy khen chị nướng bánh cháy đen rất đẹp carol nghe vậy thì vô cùng xấu hổ ôi xấu hổ quá cô gái bắt đầu dệt vải bằng khung cửi carol nhìn thấy vội vàng chạy tới nói cô ơi có phải đấy là khung cửi không à cho tôi dệt thử nhé lần này tôi sẽ cố cô gái sửng sốt nhìn carol nói sao carol lém lỉnh nói Ơ, nếu sợ hư, cô dạy trước cho tôi được không? Cô gái nói, được, nhìn kỹ nhé Carol đáp, vâng, cảm ơn cô Cô gái tận tình hướng dẫn, phải luồn sợ như thế này Carol quan sát và nói, dạ hiểu rồi Carol cầm cuốn sợi và vui vẻ nghĩ Thầy Rao ơi, chắc thầy không ngờ con bé Carol này đang tập dệt vải đâu nhỉ Ôi, tôi yêu thích công việc này quá Cô gái nghe vậy thì ngạc nhiên, chị này thật buồn cười Tôi thì phát ngấy việc diệt cưỡi Thế mà chị lại thích Carol hào hứng nói Để tôi làm thử Carol ngồi trước không cưỡi Đầu tiên là gỡ sợi ra rồi Rồi, rồi thế nào nhỉ Cô gái đứng ở phía sau nói Rồi luồn vào cây sỏ Chị làm vài lần sẽ nhớ ngay Bất ngờ, ở phía ngoài ồn ào Cố lên tí nữa nào Ôi, đau quá Carol chạy ra nói Masa, chân anh làm sao thế Masa đáp À, không sao đâu Những người dân lo lắng nói với Masa Chúng tôi xin lỗi, đã để rơi con dao vào chân anh Cũng tại tôi chưa quen việc nên vô ý carol lấy vải, băng bó vết thương ở chân cho Masa Cô gái ở phía sau nói, ôi, máu nhiều quá Masa nói với những người dân Các ông đừng lo, cứ trở lại làm việc đi Tôi sẽ khỏi ngay mà Những người dân nói, vâng, chúng tôi sẽ quay lại sau carol quay sang nói với cô gái Này cô, mang nước sạch và vải sạch lại đây mau Cô gái vội chạy đi và đáp Dạ carol nói với Masa Masa nâng cổ chân lên cho tôi xem nào Masa đáp Vâng và làm theo Ôi đau quá Caron cười và nói May cho anh đó Vết cắt không phạm vào gân gót chân Chỉ cần băng lại vài hôm sẽ khỏi Masa thoáng ngạc nhiên Cô gái đem nước tới và nói Nước đây carol đỡ chân của Masa lên và nói Để tôi băng cho anh Masa nói Không để tôi Carol nói ngồi yên đừng cãi lời tôi masa đáp vâng ạ masa nhìn Carol và nghĩ việc này cô ấy có vẻ thành thạo Carol băng bó xong và nói xong rồi đấy anh sẽ phải nghỉ làm mấy hôm đấy masa đáp vâng cảm ơn cô bỗng Carol bị choáng ôi masa lo lắng ơ sao thế masa vội đỡ Carol và nói sắc mặt cô bỗng tái xanh Carol nói tôi không sao chỉ hơi choáng một chút sẽ khỏi ngay mà cô gái nói với carol mai chị lên núi chơi với em cho khỏe carol nói ừ ừ Masa nghĩ cô ấy bệnh gì mà hay nôn mệt thế nhỉ carol vui vẻ nghĩ mình có biết ngọn núi này qua kinh thánh đây là ngọn núi thánh theo kinh cổ ước người ta đã ghi lại một truyền thuyết tại đây chuyện kể rằng một ngày nọ cả dãy núi musa rung chuyển khói lửa bốc mù mịt Rồi một vị thần từ dưới đám khói bay lên Trên tay vị thần Cầm một tấm phù điêu bằng đá Trên đó khắc 10 điều răn dạy loài người Hỡi loài người Hãy cố gắng sống cho tốt Tuân thủ mười điều cấm kỵ này Rồi các ngươi sẽ được ban thưởng một cuộc sống Đời sau hạnh phúc, no đủ Và trường sinh bất diệt Không ngờ hôm nay Mình lại được chiêm ngưỡng thánh tích xa xưa huyền bí ấy Caron ngắm nhìn ngọn núi và nói tiếp Chắc chắn lúc này chưa xảy ra biến cố trọng đại ấy vì ngay sau biến cố cả ngọn núi đã nghiêng ngửa và hoàn toàn biến mất masa ngạc nhiên và ngắm nhìn carol cô gái sông nin hay thật cô gái này biết trước mọi chuyện tương lai đúng như lời đồn đại cô gái nói với masa em dọn cơm cho anh nhé carol ra ngoài sân dạo và hái một bông hoa và nghĩ mình ở đây đã được ba hôm rồi thời gian chơi mau quá không biết lúc này mem sư đang làm gì chàng đã về đến kinh thành tb chưa hay còn đang dong duỗi trên đường thiên lý Em đang rất nhớ chàng sư Carol nhớ sư lại rơi nước mắt Còn chàng thì sao Em chắc chàng chẳng nhớ em đâu Bởi bên chàng bây giờ Lúc nào cũng có nữ hoàng Kafura danh giá Ngày đêm túc trực Hai người xứng lửa vừa đôi lắm Còn em chỉ là người thừa Vô duyên xấu số. Vì vậy em buộc phải bỏ đi Em ra đi cho chàng hạnh phúc Mặc dù điều này làm tan nát trái tim em Bởi em đã từng yêu Và mãi chỉ yêu một mình chàng Ngay lúc ấy nghe tiếng chó sủa Cô gái chạy ra Sao chó sủa dữ vậy carol cũng bước ra theo Có một ông lão ở ngoài cổng Cô gái hỏi Kìa ông lão ông làm sao thế Ông lão nói Lão không đi nổi nữa rồi Làm ơn Nhà lão ở bên kia núi Trên đường về bị cướp sạch thức ăn đồ đạc carol tới bên ông lão và nói Mời cụ vào nhà Ở lại nghỉ cho khỏe đã Cô gái ngạc nhiên nhìn carol và nói Ơ ai lại cho người lạ vào nhà anh masa đã dặn là carol nói với cô gái tôi sẽ chịu trách nhiệm cô gái đỡ ông lão vào nhà và nói cố lên nào ông lão ông lão vừa đi vừa nói tôi bị đau bụng chắc sáng nay anh phải thứ gì carol nói cụ ngộ độc thức ăn đấy carol cầm tay ông lão và nói người cụ lạnh toát rồi mau nằm nghỉ đi để cháu đi nấu nước thấy masa về carol nói masa anh về rồi đấy à masa nói ừ ừ carol nói với cô gái Nghe đây mau kiếm cho tôi củ gừng Có việc gấp đấy Cô gái nói gừng trồng sau vườn thiếu gì carol vui vẻ và hào hứng Hay lắm ra vườn đào cho tôi mấy củ mau lên Cô gái đào gừng cho carol Và nói Ơ chị làm gì vậy carol vừa làm vừa nói Nước gừng nóng chị bệnh đau bụng Rất công hiệu Nhân lúc không ai để ý Ông lão quăng một mảnh giấy ra ngoài cửa sổ Quân hy tay to ở ngoài nhận được mảnh giấy Và nói tốt rồi người của ta đã lọt vào căn nhà ấy Chúng ta sẽ ở lại đây canh chừng Chờ xem ông lão có tin gì nữa không Đồng thời Cử người về báo tin cho hoàng tử Izumin ngay Ngay lúc đó Đoàn sứ giả của Minoa tới Một người Minoa nói Quan đại thần đây là núi Musa. Sứ giả của Minoa nói Tốt hãy cố tìm cho ra cô gái sông Ninh Để đưa về Minoa chữa trị cho quốc vương ta Có chắc là cô gái Đang ở trong ngôi làng hẻo lánh kia không Tin tình báo của ta chính xác chứ Người Minoa nói Vâng ạ Chúng tôi còn biết đích xác cô gái ở ngôi nhà nào nữa cơ. Ở trong căn nhà, ông lão ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, Carol nói: "Cụ ơi, cụ chưa khỏe sao đã ngồi dậy?" "Cụ thấy trong người thế nào?" Ông lão nói: "Ơ, hình như lão bị sốt." Carol tới bên ông lão và đặt tay lên trá nói: "Cụ không sốt đâu." Carol vui vẻ nói: "Cũng may mà cơn đau bụng bị đẩy lùi." Carol đưa thuốc cho ông lão và nói: "Còn đây là thuốc bổ tự tay cháu sắc bằng 14 loại lá cây hái dưới chân núi." Ông lão sửng sốt và ngạc nhiên, "Ơ, cô tự đi hái lá rồi tự tay sắc thuốc cho tôi ư?" Carol vui vẻ nói, "Vâng, cụ uống đi." Ông lão nhận thuốc và cảm kích, "Cảm ơn cô gái, cô có một trái tim nhân hậu." Carol nói, "Cụ đừng nói thế, cháu mắc cỡ đấy." Ông lão nhìn theo Carol và nghĩ, cô ta hiền lành và tốt bụng quá. Một phụ nữ trẻ đẹp lại có tài năng đức độ như thế, trái trách hoàng tử Izumin đã phải ngã lòng, nàng quả là viên ngọc quý. Giờ này có lẽ hoàng tử đang trên đường đến đây Hy vọng không có chuyện gì bất chắc xảy ra Đây là thời cơ tốt nhất để hoàng tử sở hữu viên ngọc quý giá nhất trần gian Trong khi đợi người đến Ta sẽ bảo vệ cô gái không để rơi vào tay bất cứ kẻ nào Cùng lúc ấy, tại kinh thành TB, thủ đô Ai Cập Thần dân đang đổ ra đường Ca Vang Khúc Khải Hoàn Đón chào hoàng đế sư cùng đại quân Hồi Cung Hoàng thượng Hồi Cung Hoan hô, hoàng thượng đại thắng trở về Quân Babylon xâm lược đã bị ta đánh cho tan tác Lại thêm một chiến công oanh liệt của hoàng đế Memphis vĩ đại Người dân nô nước nói với nhau Không biết hoàng thượng đã hay tin hoàng phi Caron còn sống chưa nhỉ Chắc là biết rồi nên mặt ngài mới tươi rói thế kia Cả kinh thành TB hô vang Hoàng thượng vạn vạn tuế Vinh quang thuộc về Ai Cập chúng ta Hoan hô, hoan hô, Ai Cập vạn tuế Từ nay Babylon hết dám dòng ngó chúng ta Đúng thế Memphis hiên ngang oai phong mừng rỡ trở về trong khúc khải hoàn mèm sư đang rất hạnh phúc vì sắp gặp được carol gương mặt men phui sư rạng rỡ nói với imotep chào tể tướng imotep được thư khanh nhắn đã tìm ra tung tách hoàng phi ta rất mừng thậm chí còn mừng hơn tin thắng trận thế nào khanh rước hoàng phi ta về cung chưa nghe tể tướng thuật lại men phui sư bàng hoàng sửng sốt như xét đánh ngang tai hả khanh nói cái gì ta không hiểu men phui sư bàng hoàng carol đã đi khỏi làng trài trước khi quân triều đình đến đón nghĩa là sao imotev đáp Vâng, thần rất tiếc Khi được dân trải báo Thần cho quân đi đón lệnh bà ngay Nhưng đến nơi thì lệnh bà đã bỏ đi sư đau đớn và thất vọng tột cùng Bỏ đi ư, tại sao Caro lại bỏ đi chứ Nàng không biết ta đang mòn mỏi đợi trong nàng à sư tức điên lên Khốn kiếp, ta điên lên rồi đây Vì sao nàng cố ý xa lánh ta Một vị hoàng đế kêu hùng Chọc trời khuấy nước như ta Lại bị phụ nữ xem thường đến thế ư Nếu là người khác đã bị xử trảm rồi Nữ quan và các cung nữ tâu Bỗng hoàng thượng xin người bớt nóng Có thể hoàng phi bị bắt cóc chăng Memphu Sư nóng máu Ta không tin chuyện đó Ai dám bắt cóc nàng ngay lãnh thổ của ta Chuẩn bị người cho ta Nửa giờ nữa ta lên đường Mọi người hốt hoảng Ơ kìa bệ hạ Memphu Sư nói Gừ lần này ta quyết tìm cho ra nàng Đem về trị tội Imhotep nói với Unasư, Hoàng thượng nổi nóng rồi Imhotep lo lắng nói Bấy lâu nay người mong mỏi gặp lại hoàng phi Nay gặp sự cố này nổi giận là phải Minae nói, thưa tể tướng, phải tăng cường lực lượng tìm kiếm hoàng phi. Imoette đáp, tôi đã rải quân đi khắp nơi rồi. Minae nói, cụ thể bao nhiêu quân? Imoette nói, trên nửa vạn quân đang lục sục ven bờ biển và vùng đồi núi Sinai. sư bực tức nhảy vào bồn tắm. sư ngâm mình trong bồn tắm và nghĩ, trời ơi, Carol của ta, sao nàng lại bỏ đi? Nàng còn giận ta chăng? Không, ta không tin, Carol là người vị tha. nàng quay về ai cập là để làm hòa với ta men sư lo lắng nghĩ rất có thể nàng đã bị bắt cóc nhưng ai là chủ mưu vụ này chứ ai nghĩ đến đó men sư hốt hoảng và nói với thị nữ thị nữ đâu gọi una sư vào đây cho ta thị nữ đáp dạ men sư nói chuẩn bị võ phục mới ta sẽ lên đường sau 10 phút nữa nữ quan lo lắng nói nhưng ngày chưa ăn uống gì men sư gấp gáp khỏi ăn uống gì cả una sư chạy tới nói una sư xin bái kiến hoàng thượng Mạnh sư nói, "Tốt, chuẩn bị đi hại cặp với ta. Ta cần 50 quân và bản đồ vùng thung Lũng Sinai." Una lo lắng nói, "Tâu hoàng thượng, 50 quân có ít quá không? Khu vực ấy không được an ninh lắm." Men Phù sư quyết đoán nói, "Ta chỉ cần 50 quân tinh nhuệ, đi đông sẽ gây chú ý, không có lợi cho công việc." Trong lúc đó, Kafura nói với người hầu, "Này bà già." Người hầu đáp, "Dạ có tôi." Kafura nói, "Hãy chuyển lời của ta đến Men Phù sư, báo vết thương của ta rất nặng." Ta muốn hoàng thượng đến thăm Người hầu đáp Rõ Trong lúc hoàng đế Ai Cập lo lắng cho tính mạng hoàng phi Caron Thì ở vương quốc Minoa Triều thần cũng đang rất căng thẳng Quốc vương Minoa kêu lên Ôi ta đau quá Triều thần Minoa lo lắng Quốc vương lại lên cơn đau Tội nghiệp Xin người cố chịu đựng thêm một thời gian Chúng thần đã cho người đến Ai Cập Ráo riết chưa tìm cô gái sông Nin Quốc vương Minoa kêu lên Ta đau quá Không biết có chờ được không trong khi đó đoàn sứ giả của minoa bẩm quan đại thần chúng tôi đã tìm ra cô gái sông ninh cô ta đang ở trong ngôi làng dưới chân núi kia cô ấy ở chung với hai anh em người làng chuyên nghề quay tơi dệt lụa sứ giả minoa nói hay lắm tốt lắm hãy dẫn đường cho ta đến gặp cô gái nữ thần ấy quân minoa đáp tuân lệnh sứ giả minoa nói lần này chúng ta hãy cố năn nỉ cô ấy giúp đỡ lần trước có lẽ ta nhờ vả không đúng lúc vì cô gái quá bận rộn Hy vọng lần này cô ấy sẽ nghe lời thỉnh nguyện của ta Quân Minoa Noa nói Vâng, Hòa Phi Caron vốn là người nhân đức thương người Sứ giả Minoa Noa nói Ừ Quân Hy tay To đang canh chừng ngôi làng thì nhìn thấy Ê, có người đến Bọn chúng là người nước nào thế nhỉ Quân Hy tay To hô lên chặn đường chúng lại mau, chúng đến ngôi nhà ấy đấy Quân Hy tay To giả làm người trong làng Chạy ra và nói Đứng lại, các ngươi không được vào làng này Đoàn sứ giả Minoa Noa nói Hừ, tại sao tại sao lại cấm chúng tôi chúng tôi vào làng để mua rượu nho và tơ lụa mà quân hy tay to nói không mua bán gì cả cút mau sứ giả minoa nói nhưng phải cho tôi biết lý do chứ quân hy tay to nói không cần biết lý do hãy đi làng khác mà mua bán đoàn sứ giả minoa nói nếu chúng tôi không đi thì sao quân hy tay to rút dao kiếm ra và nói bọn cứng đầu muốn chết hả các ngươi muốn sống trở về với vợ con không đấy đoàn sứ giả nói thôi được rồi chúng tôi đi Đoàn sứ giả mi nói với nhau Không nên gây chiến với họ Đành tìm lối khác vào làng vậy Một người mi nói Tại sao lại nhịn chúng chứ Sứ giả mi nói Đừng làm ầm lên Chúng là quân lính Hy-te-to cải trang đấy Ta nghe giọng là biết Quân mi ngạc nhiên Tại sao lính hy tay to lại đến đây Hừ Chúng định bắt cóc cô gái sông ninh ư Quân mi báo Bẩm quan đại thần Quân thám thính của ta đã bị giết Sứ giả mi sửng sốt Hả không còn nghi ngờ gì nữa triều đình hy tay to đã biết cô gái sông ninh ở đây chúng đã tiếp cận ngôi nhà đó và đã hạ sát người của ta tình thế này buộc chúng ta phải hành động ngay quân minoa đồng tình vâng chúng tôi cũng nghĩ thế sứ giả minoa nói trời cũng sắp tối rồi chúng ta đợi nửa đêm sẽ ra tay bằng mọi giá phải bảo vệ hoàng phi carol không để rơi vào tay bọn bắt cóc carol vui vẻ cho chim ăn ăn đi các bé chim cô gái nhìn carol và nói ơ kìa sao chị đem lúa mì cho chim ăn thật phí phạm carol nói ơ chúng đang đói mà cô gái nói nhưng đấy là chim trời cho chúng ăn chẳng ích lợi gì carol vui vẻ không nói gì cô gái nhìn ông lão rồi nói tiếp chị tốt bụng ghê mời ông lão về nhà chữa bệnh rồi nuôi ăn nữa chứ carol cười và nói thì ông lão cũng phụ giúp việc nhà đỡ đần chúng ta đấy thôi cô gái nói hừm, cô khéo nói carol nhìn núi Musa và nghĩ lạ quá đỉnh núi musa chiều nay đầy mây đen vần vũ cô gái vội vàng la lên ấy chết tôi quên ống nước carol cười và nghĩ cô ấy hay cằn nhằn nhưng thực ra rất tốt bụng carol vui mừng reo lên a thành công rồi thành công rồi lần đầu tiên tôi nướng bánh mà không bị cháy cô gái nhìn và nói đã chín chưa đấy carol vui mừng nói với masa masa lại đây ăn thử xem có ngon không hy vọng lần này anh sẽ hài lòng Masa tới cầm một cái bánh và ăn thử Carol nhìn và hỏi Thế nào, ngon chứ anh bạn Masa nói Ừm, cũng được Cô gái cũng đem bánh tới và nói Bánh em chắc chắn ngon hơn đấy Carol vội vàng ôm bánh đi và nói Quên mất, phải mời ông cụ nữa Masa nhìn Carol và nghĩ Cô ấy mới sinh động đáng yêu làm sao Carol đem bánh tới cho ông lão và nói Ông lão, mời ông nghỉ tay ăn bánh đã Ông lão nói Cảm ơn, cô chu đáo quá Carol nói với ông lão, ông còn mệt, đừng làm quá sức. Ông lão nói, không, tôi khỏe rồi cô ạ, ngồi không mãi cũng buồn. Cô gái đi tới và nói, cụ lớn tuổi rồi, làm cố sẽ sinh bệnh, chỉ khổ cho con cháu thôi. Cô gái lại vội vàng nói, trời sắp tối rồi, phải tranh thủ làm vài món gà hầm bồi dưỡng cho anh xa." Ông lão thấy tín hiệu của quân Hy tay To thì chạy ra. Ông lão hỏi, gì vậy? Quân Hy tay To nói, vừa có một toán người lạ mặt định vào làng. hình như họ biết cô gái sông ninh đang ở nhà này ông lão sửng sốt cái gì quân hitai to nói họ nói giọng sứ minoa ông lão ngạc nhiên nói bọn minoa à lạ nhỉ ông lão lo lắng nói thế thì không thể để cô gái ở đây lâu được hoàng tử bảo chúng ta chờ nhưng tình thế này có lẽ không đợi nữa cần phải đi ngay ngay đêm nay chúng ta sẽ đưa cô gái này về hitai to đồng thời cho người liên lạc với hoàng tử báo lại tình hình quân hitai to đáp rõ mọi người dùng bữa tối cô gái nói masa đây là món gà hồng em làm riêng để bồi dưỡng cho anh mau khỏe đấy masa nói với carol cô dùng với tôi cho vui carol đáp cảm ơn tôi no lắm rồi masa nhìn carol và nói tôi trông cô không được khỏe phải ăn nhiều mới mong lấy lại sức carol nói cảm ơn anh carol lại bị choáng ôi carol nói có lẽ tôi phải đi nghỉ sớm masa lo lắng cô khó chịu lắm à carol nói không không tôi chỉ bị choáng một tí thôi masa đưa carol vào phòng nghỉ và nói có gì cần cô cứ gọi tôi nhé carol nói vâng carol nằm nghỉ và nghĩ không ngờ lúc này sức khỏe mình tệ thế carol lại nhớ men phui sư men sư dòng máu của chàng đang chảy trong em chàng có biết điều đó không nghe tín hiệu của quân hy tay to ông lão chạy ra chuyện gì vậy quân hy tay to nói bẩm lính gác của ta vừa bị giết Hình như bọn Minoa đã lọt vào làng. Ông lão nói, biết ngay mà, tăng cường phòng vệ chặt chẽ ngôi nhà này. Quân Hite to đáp, rõ. Sứ giả của Minoa nói, khẽ thôi, cố gắng đừng để gây tiếng động. Quân Minoa nói, rõ. Sứ giả Minoa nói, trong trường hợp bị phát hiện, hãy xông vào nhà cướp cô gái ngay. Cô gái bước ra sân và nói, hứ cô ta là thứ gì mà anh Masa phải chiều chuộng nâng niu như thế chứ? Cô gái nghe thấy, chuẩn bị hành động, vâng thưa đội trưởng. Cô gái sửng sốt nhìn ra và thấy Ủa ông già Quân Hy tay To nói Khốn kiếp nó đã nghe tất cả Giết nó đi Ông lão nói khoan đã đừng giết cô ta vội Cô gái nhìn ông lão và nói Thì ra ông là Ông lão nói ta sẽ tha chết cho cô Với một điều kiện Cô gái sợ hãi nói Điều kiện gì tôi xin nghe hết Ông lão lấy ra lá thuốc và nói Cầm lá thuốc này đốt lên cho ma sang ngửi Cô gái lo lắng nói Để làm gì ạ Ông lão nói đừng lo người khói ấy anh ta chỉ ngất đi một lúc thôi Ông lão nói nào làm đi Cô gái sợ hãi nói dạ Cô gái sợ hãi và lo lắng Ông già đó là đội trưởng quân lính nào thế nhỉ Họ muốn bắt cô gái Cô gái sửng sốt nghĩ Có lẽ cô ta là một nhân vật đặc biệt quan trọng Nếu không giúp họ mình sẽ mất mạng. Cô gái quay vào nhà và nói với Masa Anh ơi Masa ngạc nhiên Ủa sao cô chưa về bên nhà Cô gái lo lắng nói, ơ, tại vì em quay lại lấy cái tô, cái tô ấy mà. Masa ra hiệu, suyệt, khẽ chứ, để cô ấy ngủ. Cô gái nghe vậy thì bực tức, thả cái lá mà ông lão đưa cho vào cái đèn. Khói bùng lên, cô gái la lên, ối. Masa chạy tới hỏi, này, cô làm gì thế? Cô gái nhìn Masa và nói, anh Masa. Rồi cô gái ôm lấy Masa và nói, em xin lỗi, tại em yêu anh nên... Rồi cô gái vừa khóc vừa chạy đi Masa gọi Này đứng lại đã sao thế Lửa bùng lên từ cây đèn Masa hốt hoảng Ôi cháy nhà Mùi thuốc bốc lên nồng nặc Masa nói trời ơi cái mùi khó chịu quá Masa nhìn ra ngoài Thấy hai nhóm người đang hỗn chiến Ê đứng lại Quân hy tay to hô lên Đừng để bọn Minoa vào nhà Masa nhận ra Ủa lão già kia Thì ra hắn đóng kịch để dễ tiếp cận Carol. Masa hốt hoảng Sao chóng mặt thế này Trời ơi đây chính là thuốc mê Những lá thuốc bị bỏ vào lửa lúc nãy Chính là thuốc mê Masa gọi Cô carol tỉnh lại mau carol thấy ồn ào thì bật dậy Masa gục xuống Không xong rồi Mình lỡ hít quá nhiều khói Chân đứng không vững nữa Chỉ mong cô gái sông ninh chạy thoát carol bước ra khỏi phòng và nói Gì thế nhỉ carol nhìn thấy Masa thì hốt hoảng ô kìa anh Masa Masa anh làm sao thế này Masa yếu ớt nói Chạy đi, chạy đi, rồi ngất đi Caron hoảng hốt la lên Anh nói gì tôi không nghe rõ Caron nghe thấy Xông vào bắt lấy cô gái Caron hốt hoảng, hả Tiếng người xứ Minoa Tại sao họ có mặt ở đây nhỉ Khói gì thế này, Caron chợt nghĩ ra Thuốc mê à Caron hít phải thuốc mê, không xong rồi Ngốc quá, mình đã mất cảnh giác Ngay lúc đó, Izumin đã tới Và nói, xin chào Ông đội trưởng nhìn thấy Ôi, hoàng tử, hoàng tử đến rồi kìa. Quân Minoa nói, nguy rồi, chúng có viện binh. Caron không đi nổi nữa và nghĩ, hoàng tử nào? Ơ, chẳng lẽ lại là hoàng tử Izumin? Izumin nói, ông đội trưởng làm việc khá lắm, cô gái ấy hiện giờ ở đâu? Caron nghe thấy giọng của Izumin, đúng là giọng nói ấy, ôi, ai cứu tôi với? Ông đội trưởng nói với Izumin, cô gái ở trong này ạ. Sứ giả của Minoa nhìn thấy, Trời ơi, đó chính là Izumin, hoàng tử xứ Hy tay to. Izumin vào căn nhà và nói tối quá. Ông đội trưởng nói hoàng tử cẩn thận, khói thuốc mê vẫn còn đấy. Izumin dùng khăn bịt mũi lại và nói ừ để ta vào xem. Carol sắp ngất đi, cứu tôi với. Izumin nhìn thấy Carol, ôi Carol, Carol đúng là nàng đây rồi. Izumin đưa Carol đi, người con gái đã cướp mất trái tim Izumin ngay buổi đầu gặp gỡ. Để rồi từ đó luôn hiện về Trong mỗi giấc chiêm bao của ta Từ lúc biết nàng Ta mới nếm mùi cháy đắng tình yêu Ta vừa tôn thờ nàng Vừa căm ghét nàng Bởi tất cả những gì nàng gây cho ta Ta phải cảm ơn thần linh Đã giúp ta tìm lại được nàng Người con gái trong mơ Quân Minoa hô lên Giải cứu cô gái mau Quân Hy tay To chống trả Đừng hòng Izumin ôm Karon và nói Bấy lâu nay ta nhớ nàng muốn phát điên Không còn tâm trí làm việc gì Lần này ta thề với trời đất Sẽ không bao giờ để vượt mất viên ngọc quý này nữa Caron liệm đi và nói Cứu tôi với Masa Anh ở đâu Quân to nói với Izumin Bóng hoàng tử Chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này Hẹn gặp các bạn ở tập truyện tiếp theo